Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm Phần 36 Hồi 18 Dù chết chẳng sờn Phần tiếp Tâm mi đại sư mặt vùng biến đổi sắc kêu lên Mau Mau dùng khí đơn điền bộ Lấy tâm mạch Bốn tăng nhân thiếu lâm quả không ở chút hay biết Vội ngưng ngang đũa tươi cười Sửa thúc có điều chi dạy bảo vậy Tâm đại sư đã bức hẳn vẻ trầm nghị bình thường, hấp tấp hét lên. Dạy, dạy cái gì nữa? Không lẽ các người đã trúng độc mà không biết à? Trúng độc? Mà trúng độc của ai vậy? Bốn gã không hẹn cùng đưa mắt nhìn nhau ngơ ngẩn và cùng buồn miệng kêu lên. Ồ, ra mặt của sư. Và bốn người chưa kịp tròn câu đã cùng ngã ngửa ra và nằm sóng xoài dưới nền đất. Tâm mì đại sư vội nhảy phóc đến chỗ họ. Những khuôn mặt của bốn vị này đã thay đổi Ngũ quan cũng co giống lại Quả là một chất độc lạ lùng Không mùi, không sắc Là người chúng độc không làm sao phát giác Và đến khi biết được là ngã chết tức khắc Không một chút đau đớn Không một chút dên la Biển thất không lạnh mà trở thấy rùng mình Giọng run run Chất độc gì mà lợi hại quá thế Tâm mi đại sư dù đạo hạnh khá cao thâm Nhưng trước cái chết của bốn người sư điệt cũng không làm sao dặn được lửa giận bùng lên đỉnh óc. Chỉ một cái giứn chân, ông đã nhảy phóc ra ngoài, tung lấy gáy một tên tử bảo, xách thẳng vào quát lớn. "Bọn mi đã nhét độc gì trong món ăn?" Nhìn bốn cái thay người nằm co quắp dưới nền đất, gã tử bảo sợ đến phát run như thằn lằn đất đuôi, hai hàm răng côm cốp nhịp lia, còn lấy đâu mà đối đáp. Lấy tầm hoàn thở dài, lẩm bẩm như nói với chính mình. "Thật là ngốc. Nếu kẻ bỏ thuốc độc là ta, Thì ta đã bỏ đi từ lâu rồi Ai giải gì Mà lấn ná lại đây làm chi nữa Ngọn trường của tâm mi đại sư Vừa sắp sửa dáng xuống đầu Tên tử bảo vùng khựng lại Qua câu nói của Lý Tẩm Hoan vị cao thủ Thiếu Lâm cũng vừa chợt nghĩ ra Tên tử bảo không thể là kẻ hạ đồng Ông vén gọn tà áo Và lao nhanh ra bên ngoài Điền thất cũng vội mắn Người theo sau bén gót Nhưng vừa tới bên ngạch cửa Hắn hấp tóc quay trở vào và kẹp lấy Lý Tầm Hoan lên nách, cười thật lạnh Cho dù chúng ta có bị độc mà chết, người cũng đừng mong chạy thoát Bất luận thế nào, ta cũng sát cánh bên người Ta còn thì người còn, ta chết thì người cũng khó mà sống được Lý Tầm Hoan cười móc học Không ngờ, người đối với ta lại tình sâu nghĩa trọng đến thế Chỉ tiếc rằng người không phải là một tuyệt sắc giai nhân ta lại không phải là kẻ mang bệnh đồng tính luyến ái, nên không làm sao yêu đàn ông cho nội. Sau giờ ăn cơm, đám tăng nhân chủ phòng không còn phải làm gì nữa. Gã đại sư lợi dụng mọi người đang ăn cơm bên trên, tự tay xào riêng cho mình hai đĩa đồ ăn đặc biệt. Gã nhị sư bác cũng lôi từ trong góc bếp hai hũ rượu đầy. Hai người dây chân nhâm nhi từng ngụm một cố tận hưởng cái phút giây thú vị nhất của suốt một ngày mà họ chờ đợi dài dặc cũng chính là cái phút giây duy nhất đem lại cho họ cái can đảm kéo dài trong cuộc sống thâm nghiêm của nhà chùa. Tâm Mi đại sư dù đầu óc đang rối bung, nhưng khi xuống bếp bắt gặp họ cũng đông già sững sờ, vì sắc mặt của hai người cũng đã trổ sạm xuống màu đen, màu đen tử khí. gã đại sư bác hình như đã phừng phừng hơi rượu, cười tít, vẫy tay nói: đại sư cũng định xuống làm lén vài chén đẻ à tốt lắm hoan nghênh hoan nghênh nhưng liền theo đó gã vùng bật ngửa ra sau té lên khung bếp làm cho chiếc chảo sắt hất nghiêng sang dầu rót thẳng vào chảo lênh láng và trong màn dầu lấp lánh bập bềnh một con rết to đọc ối tầm mi đại sư mím môi gật củ hai lòng bàn tay rớm lạnh mồ hôi căn nguyên của chất độc đã tìm thấy độc từ chai dầu mà sát sinh Vị đại sư bác đã dùng nó xảo món ăn cho đám tăng nhân thiếu lâm và xảo cho mình ăn Sau đó, gã hại người sư bác đồng bọn phải chết theo Chết mà không biết vì sao mình phải chết Nhưng thủ phạm là ai? Lấy tầm hoan đưa mắt nhìn con rết lênh bành giữa chảo dầu Giọng chẳng vui mà cũng chẳng buồn Ta biết trước, thế nào rồi hắn cũng sẽ đến Điền thất vội hỏi Ai? Người đã biết kẻ hạ độc là ai à? Lý Tầm Hoan lạnh lùng nói Chất độc trên thế gian hiện thời Có thể phân làm hai loại Một loại từ thảo mộc chế biến Và một loại do trùng rắn mà ra Dùng thảo mộc để chế thành độc dược Nhóm người chuyên môn có rất nhiều Còn có thể từ trùng rắn chiết ra độc Số người tinh nguyện đó hình như ít hơn Lại có thể chế biến chất độc Của trùng rắn thành không sắc không mùi. Để giết người Thì khắp thiên hạ nhất định Chỉ có một vài người mà thôi Điền thất biến sắc nói Người, người định nói là đám ngũ độc đồng tử Của cực lạc động Miền miêu cương đấy à Lý tầm hoan nhẹ nhẹ thở dài Ta cũng mong Kẻ đến đây không phải là họ Điền thất lại hỏi. Nhưng họ đến Trung Nguyên để làm gì Lý tầm hoan đáp Để tìm ta Điền thất trố mắt Tìm ngươi Họ với ngươi là? Nhưng lão chợt nhớ ra, Lý Tầm Hoan quyết chẳng có hạng bạn bè như thế, nên lão bật cười ngay. Xem ra, ngươi chẳng có bao nhiêu bạn bè, nhưng kẻ thù thì vô số. Lý Tầm Hoan nhếch mép cười. Có sao đâu, kẻ thù càng nhiều càng hay, bạn bè một đôi cũng đủ lắm rồi. Vì có những lúc mà bạn bè còn đáng sợ hơn cả kẻ thù đấy. Tầm mì đại sư vụt tất tiếng hỏng Tại làm sao Lý đàn Việt nhận được thức ăn Có độc Lý tầm hoan rừng rưng Tôi cũng biết tại vì sao Hình như là thói quen thì phải Ngưng lại một giây Chàng mỉm cười nói tiếp Cũng như khi tôi đánh bài Tôi nắn được cây chín trên tay Nếu tôi cảm thấy Cần cho cửa đó thắng Thì cửa đó sẽ thắng Chứ không làm sao thua được Và nếu có ai hỏi tôi tại sao Tôi cũng khó mà trả lời tại sao Tâm mi Đại Sư đâm đâm nhìn chàng một hồi Và nói thật chậm Bắt đầu từ bây giờ Trên lộ trình nếu hắn ăn cái gì Chúng ta ăn cái nấy Chỉ còn khoảng 2 ngày Lộ trình nữa là đến Tung Sơn Nhưng trong khoảng thời gian 2 ngày Đối với đoàn người của Tâm mi Đại Sư Quả là 2 ngày dài nhất trong cuộc đời họ Vì là người trong chốn giang hồ Họ đã từng nghe thành tích của nhóm ngũ độc đồng tử Một khi đã quyết tâm định giết ai Thì nhất định kẻ đó phải chết Không làm sao thoát được Và cũng chưa bao giờ chúng chịu nửa chừng buông tha một ai tâm mi đại sư sau khi gửi gấm thi hài của đám dư miệt Cho một tu viện gần đấy Là vội vã lên đường ngay Trên lộ trình gần như là họ tránh hẳn nhắc đến vấn đề ăn và uống Không ăn, không uống Là việc riêng của đám thầy trò chùa Thiếu Lâm Nhưng kẻ đánh xe cũng đâu có thể nhịn đói cho nên đến giữa trưa gã một mình riêng rẻ vào thị trấn tìm cái ăn cái uống cho mình tâm như đại sư và điển thất đành chịu đói ngồi lại trên xe mặc dù bụng họ đang cồn cào hết sức khó chịu nhưng thả thế còn hơn vì một vài miếng thịt bò đôi bà cái bánh bao mà tự chuốc cho mình cái độc cái chết như vậy quả là oan uổng vô cùng khoảng nửa giờ sau gã đánh xe khất khưởng quay về lại bọc nơi vạt áo mấy chiếc bánh bao Các vừa đi vừa ngồm hoảng xem chừng ngon miệng lắm Ánh mắt của Điển Thất như đóng chặt trên khuôn mặt gã đánh xe. Chú ý từng nét biến đổi trên sắc diện của gã và vụt hỏi Bánh đó bao nhiêu tiền mỗi cái? Gã đánh xe cười toe toét. Rẻ à, đại gia muốn ăn không? Ăn được lắm. Điển Thất nói. Tốt lắm, người chia cho chúng ta lại vài bánh. Tối nay ta sẽ mời lại người đi uống rượu. Gạ đánh xe lập tức trao ngay bọc bánh vào trong xe. Điền thắt đợi thêm một lúc, gạ đánh xe vẫn an lành điều khiển cỗ xe. Không hiện ra một triệu chứng chi khác lạ. Họ điền mới mỉm cười và cất tiếng mời. Bánh này nhất định là không có độc rồi. Mời đại sư dùng tạm vài chiếc. Tâm Mi đại sư trầm ngâm một lúc, chậm rãi quay sang Lý Tẩm Hoan. Xin mời Lý Đàn Việt dùng chung cho vui. Lý Tầm Hoan cười nửa miệng. Không ngờ hại hai vị bỗng đầm già nhã nhặn như thế này. Bằng bàn tay trái duy nhất có thể động đậy, Lý Tầm Hoan kẹp lấy chiếc bánh, nhưng vừa đưa lên chàng vội bỏ xuống ngay. Bánh này cũng không ăn được. Điền Thất nhíu mày. Nhưng gà đánh xe đã ăn rồi, chẳng có sao cả. Lý Tầm Hoan đáp, "Gà ăn được nhưng chúng ta lại không ăn được." Điền thất gặn lại. Tại sao? Lấy tầm hoan lạnh lùng. Vì kẻ mà cực lạc đồng tử định giết không phải là gã. Điền thất cười gằn. Người định hại cho chúng ta nhịn đói chơi phải không? Lấy tầm hoan nhướng mắt. Đã không tin, tại sao ngươi chẳng thử xem? Điền thất hầm hầm nhìn chàng và đột nhiên ra lệnh ngừng xe lại. Y gọi tên đánh xe bước tới, xe phăng nửa chiếc bánh cho hắn ăn. Tên đánh xe muốn ngấu mấy cái là hết sạch. Điền thất chăm chú nhìn. Và quả nhiên, chẳng có một hiện tượng gì gọi là trúng độc cả Điển thất nheo mắt nhìn Lý Tầm Hoan cười nhạt Ngươi còn nói là bánh ăn không được nữa không? Lý Tầm Hoan ngắp dài như buồn ngủ Vẫn ăn không được Điển thất hầm hừ Ta sẽ cho ngươi xem Nhưng chỉ nói cứng ngoài miệng Hơn nữa, lão chưa phải là con người có cái gan dám đem sinh mạng mình ra làm trò thí nghiệm dạy dột như thế một con chó hoang không biết từ đâu chạy ngang qua cỗ xe đang đậu sủa loạn lên chừng như vì quá đói ánh mắt điền thất vụt người lên quăng nửa chiếc bánh còn lại trên tay cho con vật hình như không thích lắm loại bánh quá nhạt ấy con chó chỉ ngoạm lấy một miếng rồi bỏ chạy đi không ngờ con vật chỉ chạy xa được vài bước bỗng chu lên một tiếng kỳ lạ rồi nhảy dựng lên quằn quải thêm mấy lượt trên mặt đất con chó đã xuôi cẳng nằm im tâm mi đại sư và điền thất cũng nhìn nhau dùng mình ơn ớn Lấy tầm hoan thở dài lập bậm Ta nói có sai đâu Chỉ tiếc rằng Kẻ bị đánh độc là con chó Chứ không phải là người Vốn là con người Mừng giận không hề để lộ trên sóc mặt Nhưng bây giờ ra mặt điền thất Không khỏi tái xanh Trợn mắt nhìn tên đánh xe Hai hàm răng nghiến chặt lại Tại sao lại như thế được chứ Tên đánh xe run lên cầm cập, Tiểu nhân quả thật không biết Bánh đó quả thật tiểu nhân vừa rồi đi mua Chính từ trong tiệm đó ra mà Không đợi gã dứt câu Điền thất tung lấy ngực gã Cười đành ác Chó bị độc mà chết Nhưng tại sao ngươi không chết trừ phi chính tay ngươi bỏ độc Tên đánh xe sợ đến líu cả lưỡi Không làm sao đáp được Lý tầm hoan quẩy oải lên tiếng Người có tra khảo cũng vô ích thôi Vì gã không làm sao mà biết được đâu Điền thất quay phát lại Nếu gã không biết, thì ai biết? Lý Tầm Hoan đáp gọn Trong bánh có độc, nhưng trong rượu có chất giải độc Điền thất lại sững sờ một lúc và cầu nhau một mình Sớm biết như vậy, tại sao chúng ta lại không đi uống rượu trước? Lý Tầm Hoan cười miệng Nếu người đi uống rượu, thì chất độc sẽ có ngay trong rượu thủ đoạn hoạt động của cực lạc đồng tử thật là khó nỗi đề phòng và gặp phải hạng đối thủ như thế ngoài cách ngậm miệng nhịn đói ra không còn phương pháp nào hữu hiệu hơn tâm mi y đại sư sắc mặt nặng trầm cũng may là chỉ còn đôi một ngày nữa là đến nơi rồi chúng ta cố nhịn ăn uống thêm một ngày cũng chẳng đến nỗi nào điền thất thở ra chán nản Ai, dù có nhịn khát được cũng vô ích mà thôi Tâm mi đại sư nhướng mày. "Vì sao?" Điền Thất đáp. "Rất có thể hắn đợi lúc chúng ta đói kiệt sức rồi sẽ ra tay." Tâm mi đại sư trầm ngâm không nói. Điền Thất ánh mắt ngời lên. "Tại hạ có một ý kiến." Tâm mi đại sư liền hỏi, "Xin cho biết đi." Điền Thất thấp giọng. "Kẻ mà y muốn hạ thủ không phải là đại sư, cũng không phải là tại hạ." gã ném nhanh tia mắt về phía Lý Tầm Hoan, buông lừng câu nói nửa chừng. Tâm Mi Đại sư cau mặt. Bần Tăng đã hứa đưa hắn về đến Thiêu Lâm, thì bất luận thế nào cũng không thể để hắn chết giữa đường được. Điền Thất chẳng nói gì, nhưng ánh mắt luôn luôn nhìn Lý Tầm Hoan với tia nhìn ngự rời sát khí, hình như trong đầu lão đã sẵn dự chủ một kế hoạch hành động. Hòa thượng không những cần ăn ngủ mà cũng cần đi, làm cái việc vệ sinh thông thường như bất cứ mọi người và đó là những cơ hội để lão thực hiện kế hoạch <cười> 我只是幻想你的笑脸 请不吝点赞 Zdjęcia